Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một bí mật của quá khứ Sự khởi nguồn ra đời của thằng Thanh Liên dùng mình như lật đoán ra rằng Thư trước đó đã đẻ sinh ba Nhưng mà có lẽ bố của bọn trẻ không muốn nhận con Cho nên Thư đành đến nhờ một bà thầy lang nào đó để phá thai liền đoán vậy thôi chứ không hề chắc chắn Vì cô chưa thấy ai phá thai theo cách tờm lượm và thu sử đến như vậy Tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, lập tức ngay sau là tiếng của thằng Thanh hét lên như giả lệnh. Mở cửa, mở cửa ra! Liên như là bị kéo trở lại thực tại kinh hoàng. Cô chứng mắt nhìn trọng trọc vào cánh cửa, toàn thân ru lên bẩn bật vì sợ hãi thằng bé mới lên ba. Cô không biết giờ này mẹ nó ở đâu mà lại để cho thằng Thanh tỉnh giấc, chạy bình bịch trong nhà rồi đập cửa dầm dầm như vậy. Thư không phải là người ham ngủ. Trước đây mấy lần ngủ cùng với chị, Liên biết bà chị họ của mình thật ra rất thính tai. Chỉ một tiếng động nhỏ có thể đánh thức được Thư ngồi dậy. ấy vậy mà đêm nay thằng Thanh lại chạy nhảy ẩm ẩm, lại quậy phá Liên hồi như vậy, mà Thư không nghe thấy để lôi nó về giường đi ngủ. Còn Liên cô đã bị ám ảnh vì những biến cố hãi hồng trong giấc mơ, những chi tiết rùng rợn nửa hư nửa thực. Và dĩ nhiên là cả hai đứa trẻ vô hình ma quái Sống đẩn khuất trong ngôi nhà này Cô Liên ơi Ra mở cửa cho cháu đi Tiếng của thằng Thanh lại một lần nữa vang lên Nhưng mà lần này thì nghe dịu dàng vô cùng khác lạ Nó giống như là van vỉ cầu xin Nhưng mà trong âm điệu của lời nói đó có nhiều phần giả tạo Giá như bình thường thì Liên nghe thấy vậy thì cũng chỉ phì cười vì thằng bé cố tình làm ra vẻ người lớn khi mà cầu cạnh một điều gì đó. Nhưng lúc này đây cô cảm giác thằng Thanh không phải ra làm người lớn, mà nó đang thực sự bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, là hồn ma của hai đứa trẻ kia. Cô Liên ơi, ra mở cửa dùm cháu cô Liên ơi! Liên hơi trột dạ, trong lòng bùng lên một nỗi sợ không biết thằng Thanh có làm sao hay không. Cô ơi, cháu đau lắm cô ơi. Liên như là bị thôi miên, giờ này đối với cô quan trọng nhất là sự an nguy của thằng nhỏ. Cô đứng dậy khỏi giường nhưng bước đi thì vẫn run dày, hai đầu gối buồn rộn như muốn ngã quỵ xuống sàn. Khoảng cách từ giường ra bên ngoài cánh cửa rất gần, nhưng Liên cảm thấy xa xôi rượu vậy Thân thể của cô nặng chịu như đã bị đá đè. Mặc dù cô vẫn đang cố lê bước đến cánh cửa, Để đón đứa bé vào trong phòng Ở bên ngoài đã bắt đầu vang lên những tiếng nức nở nghẹn ngào Xen lẫn cả những tiếng riêng nhò nhỏ Như thể thằng Thanh đang quẩn quại đau đớn Đến nỗi thở chẳng ra hơi Lên càng sốt ruột thì cô cố gắng hết sức Lết đến bên cánh cửa Đôi chân cô như là bị đeo chỉ Không thể nào nhấc lên đành ngồi xuống đất Chuyển đi trên nền nhà bằng hai cánh tay yếu ớt Bàn tay của cô đắt chạm và nắm đấm, khẽ xoay nhẹ. Thịnh linh ở bên ngoài tiếng kêu của thằng Thanh vang lên. Cô Liên ơi, cháu đau quá. Người ta bẻ chân cháu lột ra tay của cháu. Liên dứng sờ người trong khoảnh khắc, rồi nghiến răng quyết vận mạnh tay nắm để mở tung cánh cửa. Nhưng thật bất ngờ từ trên nóc tủ, một cái bóng đen lao vọt xuống, thét lên một tiếng thất thanh khiến cho Liên giật mình chết sững. Con mèo đen to tướng có một chấm trắng ngay giữ chán vừa cào vào bàn tay của cô, khiến cho Liên buông rơi cánh tay khỏi đắm đấm cửa. Cô cũng thết lên cào vào mặt con vật quái đạn. Con mèo này ta phải giết mạnh. Con mèo đen không kêu không phản ứng, nó chỉ chừng mắt nhìn lại cô, rồi dùng chính đôi mắt xanh lét như lửa ma chơi với hai đồng tử sáng người điện tuyến chậm chậm điếc về phía sau. Nó vẫn đứng đó chắn ngang giữ Liên vào cánh cửa, Như hàm răng sắc nhọn ra như một lời cảnh báo, buộc cô không được mở cửa. Liên nhìn con mèo rồi lại nhìn vào cánh cửa buồng bỗng cô chóng vắng giật mình trước mắt Liên hồi, như vừa sử nghĩ đến một điều quan trọng. Con mèo đen này tại sao lại ở đây? Cô nhớ đã ba lần gặp con mèo quái đàn này. Lần đầu tiên là khi cô mới đến đây, nó đã thét lên rồi lao xuống đầu của cô. Lần thứ hai là khi cô bị thằng Thanh và mấy món đồ chơi quái dị của nó nhìn như là đe dọa trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ con vật lại xuất hiện một lần nữa, nó cào vào tay của cô trước khi cô quyết định mở cửa, đón thằng Thanh vào trong phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net